thì thấy nó đang ngồi thêu. Thấy hình phu nhân đến, Yên Ương đứng dậy, hình phu nhân cười nói: "Cô làm gì thế?" Vừa hỏi vừa cầm lấy bức ở tay Yên Ương ra xem rồi nói: "Ta xem hoa của cô thêu nào." Ngắm một lúc rồi nói: đẹp quá." liền bỏ bức thêu xuống, ngắm nghía suốt người Yên Ương. Thấy nó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 Bọn người hầu lui ra ngoài, hình phu nhân ngồi xuống cầm lấy tay Yên Ương cười nói Ta rằng cốt là đẻ mừng cho cô đây Yên Ương nghe nói trong bụng đã đoán được vài ba phần, đỏ mặt cúi đầu không nói câu gì Hình phu nhân nói cha cả cô cũng biết, ông nhà hiện giờ không có người hầu nào đáng tin cậy cả Định bộ mà mua một người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 Tính nét ôn hòa có thể tin cậy, thật là được cả người lẫn nét. Ý ta muốn kỉnh cụ lấy cô em về nhà. Cô không phải là người ở ngoài mới mua về, cơ về đến nhà là phong ngay làm gì hai, vừa có thể diện vừa được tôn quý. Tộc ngữ có câu, người vàng lại đổi lấy vàng, ngờ đâu lại vừa mắt ông nhà như thế.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 Yên ương chỉ cúi đầu không ty hình phu nhân thấy thế, liền hỏi. Không lẽ cô còn không bằng lòng hay sao? Nếu quả có thế, thì cô khởi dại quá. Không muốn làm bà chủ, lại muốn làm con hầu à. Vài ba năm nữa, cô để lấy một thằng bé con, đẩy tớ, lại hoàn đẩy tớ. Này về với chúng tôi, chắc cô đã biết tính tôi, hiền lành hay vông kẻ sứ. Ông nhà lại đối đãi tử tế với cô.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 Tôi xin bảo cách cho chị. Liên ương hỏi, cách gì thế? Chị cứ nói với cụ, đã cho cậu liễn rồi, như thế ông cả sẽ không đòi được nữa. Liên ương nhổ tuệp một cái, nói, Mày còn nhắc đến cái cụ ấy lần gì? Hôm trước, chủ mày, chả đã nói vậy đó sao? Không ngờ, bây giờ tao mới rõ việc. Tập nhân cười nói, Chị không bằng lòng hai người kia, theo ý tôi chị nên nói với cụ. Nhờ người bảo rằng đã cho cậu bảo rồi như thế ông cả cũng sẽ rất lòng đòi hỏi ạ viên Ương vừa tức vừa thẹn Vừa nổi nóng liền mắng Hai con khốn nạn này Chúng mày không được chết tử tế đâu đấy nhá Người ta có việc khó xử Tưởng chúng mày là người đứng đắn Nên bản cách giúp Chúng mày chẳng nghĩ hộ được cái gì Lại thay nhau đem tao ra làm trò cười Chúng mày tưởng rằng Rồi đây sẽ tốt cả đấy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 Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam chấmcr ngắn chấm cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn